Bóng lưng cô độc của anh lăng lẽ bước ra ngoài, nơi góc tối khuất tầm nhìn, người đàn ông ngồi co ro dưới sàn, khóc nức nở. Cảm giác bất lực này sao lại đau đớn và khó chịu đến thế. Căn phòng vắng lặng, bước chân của trường Tam đi mất. tiểu lộ từ từ mở mắt ra, cô đã tỉnh lại từ khá lâu rồi, nhưng thấy anh vẫn ngồi đó nên là vẫn giả vờ, như là mình đang hôn mê. Những gì anh nói cô đều nghe thấy Chỉ là cô không xứng để mà làm như vậy Nhìn thấy bóng lưng đơn độc của anh Trái tim cô như bị ai đó bóp chặt Đau đớn vô cùng Nếu đã đau lòng thì tại sao không ôm lấy anh đi Đâu phải cô không muốn Mà là cô không thể Cô làm sao mà dám nghĩ tới cái chuyện sẽ được ở bên anh Đến cả việc phải đối diện với ánh mắt của anh Cô cũng không có can đảm nữa là Rút dây chuyển dịch ra Chỗ kim đâm vào lập tức bật máu Tiểu lộ đi chân trần Đi ở trên sàn nhà lạnh léo Khẽ đẩy cửa ra Cô đưa mắt tìm kiếm bóng dáng kia Ở một góc tối Anh co ro bất động ngồi đó Thật thảm hại Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh Trong bộ dạng nhét nhác đó Là vì cô Cơ thể nhỏ bé ngã quỵ xuống sàn Bàn tay đưa lên ngược trái Cô khóc đến thương tâm Cô đau Thật sự đau lắm Nếu như bắt cô phải nhìn anh đau lòng như thế Cô chẳng thà chết đi còn hơn Phải rồi Chỉ cần mình chết đi Chỉ cần mình chết anh ấy sẽ là không đau khổ nữa Bóng người nhỏ bé Lao ra khỏi phòng Hướng về phía cầu thang Dẫn lên sân thượng Trường Tam nhìn thấy bóng người chạy đi Trong lòng liền cảm thấy không ổn Anh đứng dậy nhanh chân Mà chạy về phía vòng bệnh Căn phòng trống rỗng không một bóng người Anh liền chắc chắn người này khi nãy là tiểu lộ hướng mà cô chạy đi chính là đường đi lên trên sân thượng. Đôi mắt anh hiện rõ sự sợ hãi, bước chân run rẩy vội vàng đuổi theo. Màn đêm vốn đã tính lặng, vậy mà lại có điều bất thường. Y Hà đang mệt mỏi nằm ở trên giường thì bị đánh thức bởi những âm thanh hỗn loạn ở bên ngoài. Cô dụi mắt bước tới bên cửa sổ, ở bên dưới đám đông chật kín, hướng tầm nhìn nơi lên cao nhất của bệnh viện. Tiểu Lộ Trái tim của cô đập nhanh và mạnh mẽ. ẩn trong đó là một nỗi đau sợ hãi cùng bứt rứt không yên. Mạc Thanh Phong lại không ở trong phòng. Cô khẳng định tiểu lộ đã xảy ra chuyện rồi. Không chút do dự, bước chân y hạ nhanh chóng mà chạy ra khỏi phòng. Một mạch chạy thẳng lên sân thượng. 22 giờ 48 phút. Gió đêm âm lãnh thổi mạnh vũ báo. Cô gái ở trong bộ quần áo bệnh nhân ngồi trên dãy hành lang của sân thượng. Mái tóc rối bay trong gió Đôi mắt lượm buồn vô hồn Nhìn về phía xa xăm Chỉ một chút nữa thôi cô sẽ được bình yên Tiểu lộ Giọng nói run rẩy của trưởng Tam vang lên Cô gái nhỏ quay đầu lại nhìn anh Gương mặt đầm đìa nước mắt Cô nở nụ cười dịu dàng nhất với anh Dùng ánh mắt ấm áp nhất Mà nhìn anh Cô muốn đem gương mặt đó khắc sâu vào Trong trái tim mình Nếu như có thể kiếp sau cô nhất định Sẽ đi tìm anh Mạc Thanh Phong và ân thiên vũ cũng ở đó Hai người cũng cảm thấy đau lòng Cho trường tam Mạc Thanh Phong nhắm mắt Hít vào một ngụm khí lạnh Chưa bao giờ anh thấy bản thân mình vô dụng đến vậy Mạc Thanh Phong anh có thể tùy ý Hô hoán ở thượng láng Muốn gì được đó Vậy mà bây giờ lại không thể làm gì được khác Nếu như không có cô gái nhỏ này Thì hiện tại Người đang ngồi ở trên kia chắc hẳn Chính là người mà anh yêu nhất Nhược y hạ Bây giờ cô gái nhỏ này lại muốn tự tử, người anh tin tưởng lại đang đau khổ, còn anh thì lại chỉ biết đứng yên mà không thể làm gì hơn. Thật đau lòng. Tiểu lộ, em xuống đây đi, ở đó nguy hiểm lắm. Trưởng Tam, xin lỗi, em không biết phải đối diện với anh như thế nào nữa. Anh không cần gì hết, anh chỉ cần em ở bên cạnh anh thôi. Em xin lỗi, hãy quên em đi, xem như một sự giải thoát cho em có được không? Trưởng Tam. Trường Tam. Trường Tam đau lòng nhìn cô gái nhỏ, trên miệng kéo ra một nụ cười xấu xí. Em thật sự không quan tâm đến cảm giác của anh sao? Được, em muốn chết, chúng ta cùng chết, chỉ cần có thể đi cùng em, thì dù là thiên đường hay địa ngục, anh đều cũng không sợ. Bước chân chậm rãi đi về phía cô, Trường Tam đưa tay ra, dỗ rành, "Tiểu Lộ, đưa tay cho anh đi, anh sẽ không để cho em một mình nữa." Nhìn đôi mắt chân thành trên gương mặt anh tiểu lộ cảm thấy trái tim mình đau đớn Tại sao ông trời lạitàn nhẫn với cô như vậy Tại sao bước chân của Trường Tam chậm rãi đi về phía trước khoảng cách giữa hai người gần hơn một chút anh vẫn là đưa tay ra chờ đợi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô thế nhưng mà chỉ một giây sau bước chân của anh chẳng thể nào mà đi tiếp nữa trong ánh mắt đó ngập tràn đau khổ bàn tay đưa ra run rẩy không thôi tiểu lộ mỉm cười anh Giang hai cánh tay, thả mình rơi xuống. Nhược y hạ đang chạy lên sân thượng, lại nhìn thấy một bóng người rơi xuống ở bên ngoài cửa kính, cả cơ thể bỗng chốc cứng đờ. Cô loại sai người chạy ngược xuống dưới, lại vấp chân, ngã lăn từ cầu thang xuống, cắn chặt môi dưới, nén đau đớn mà đứng dậy đi tiếp. So với việc cô vấp ngã thì tiểu lộ vẫn quan trọng hơn. Ở trên sân thượng, trường tam chạy tới lan can. Muốn nhảy xuống thì đã bị Mạc Thanh Phong và Ấn Thiên Phú giữ chặt lại. Đừng kích động, cô ấy không sao đâu. Tôi đã sắp xếp cả rồi, mau xuống dưới tôi. Nhược y hạ chạy xuống dưới tầng, nhìn thấy tiểu lộ đang được, đặt lên cáng đưa vào phòng cấp cứu. May thay khi cô bé rơi xuống, đã có sẵn tấm đệm ở phía dưới. Nên chỉ là do cú va chạm mạnh mà ngất đi. Nếu không thì có lẽ chỉ còn lại cái xác không nguyên vẹn rồi. Mạc Thanh Phong cùng trường Tam và Ân Thiên Vũ chạy tới, nhìn thấy Y Hạ đang ngồi trước phòng cấp cứu. Mọi người ở đây, em vào trong xem sao. Ân Thiên Vũ rời đi, cơ thể của trường Tam ngã quỵ xuống sàn. Cơ thể to lớn tựa vào tường, đôi mắt nhắm chặt, gương mặt sợ hãi. Nếu như tiểu lộ xảy ra chuyện, anh không biết mình phải làm sao mà sống tiếp đây. Y Hạ ngồi trên ghế Đôi mắt lạnh léo nhìn về phía phòng cấp cứu Nếu như tiểu lộ có chuyện gì bất chắc Thì cô nhất định bắt đỗ Hạ Vi chôn cùng Lần trước hám hại cô không thành Ngược lại bị Mạc Thanh Phong đáp trả một cách đau đớn Vậy mà vẫn không biết mình là sai Lần này lại tổn thương đến cả người bên cạnh cô Món nợ này cô nhất định bắt cô ta trả đủ Sáng ngày hôm sau Tiểu lộ được trích thuốc an thần Nên là an tĩnh ngủ trên giường Trường Tam ở bên cạnh nửa bước Cũng không dám rời đi Chuyện đêm qua đã hủ cho anh Một phen khiếp sợ Nếu như thêm vài lần nữa Anh sẽ chết vì bệnh tim mắt Mạc Thanh Phong và Nhược Y Hạ Đi vào một căn phòng khác Trên giường bệnh, Tử Văn vẫn còn ngủ Trên người cậu chỗ nào cũng thương tích Nghe được tiếng bước chân Tử Văn mở mắt ra Liền nhìn thấy Mạc Thanh Phong và Nhược Y Hạ bước vào Cậu ta muốn ngồi dậy Lại động tới vết thương đau đớn Tử Văn, thật sự xin lỗi. Đều tại tôi hại cậu ra nông nỗi này. Mợ chủ không sao là tốt rồi. Còn tiểu lộ... Bầu không khí trở nên yên tĩnh đến bất thường. Trên gương mặt của ba người đều là cảm xúc đau thương. Một cô gái nhỏ hồn nhiên vô tư như tờ giấy trắng. Vậy mà, chỉ vòn vẹn vài tiếng đồng hồ, lại trở nên thảm thương đến tuyệt vọng. Thử hỏi có ai mà không đau lòng kia chứ? Cậu yên tâm. Thương tích trên người cậu và cả nỗi đau của tiểu lộ Tôi nhất định sẽ đòi lại không thiếu một thứ gì Tử văn Nghỉ ngơi cho tốt Tháng này thưởng thêm cho cậu một tháng lương Về sau lương của cậu sẽ được trả gấp đôi Thật không hả cậu chủ Ôi tôi thấy khỏe hẳn cả ra Y hạ bị cậu ta chọc đến bật cười Đúng là có tiền thì cái gì cũng tốt Cậu tử văn này là một người mê tiền chính hiệu Được rồi nghỉ ngơi cho tốt Đợi cậu khỏe lại Chúng ta sẽ chơi với bọn họ một trận cho thỏa thích. Tuân lệnh bởi chủ. Rời khỏi bệnh viện, y hạ trầm mạc cúi đầu, nhìn xuống từng bước chân. Hóa ra trên đời này, thứ đáng sợ nhất chính là lòng người. Dạ thiên quân, người mà cô gọi là ba suốt bao nhiêu năm, lại là kẻ hại chết mẹ cô. Không chỉ là dồn vào chỗ chết, mà còn khiến cho bà phải chết trong nỗi u nhục, bị người ta cưỡng bức đến chết. Món nợ này cô thật sự phải đòi cho bằng được Nợ máu thì trả bằng máu Ông ta tàn nhẫn với mẹ cô như thế Thì cô sẽ là bắt ông ta phải trải qua nỗi đau Hơn cả như thế Bước chân dừng lại trước cửa phòng bệnh của tiểu lộ Y hạ nhìn thấy trường tam ngồi đó Bên cạnh là gương mặt an tính của cô gái nhỏ Hai tay siết chặt Ánh mắt càng thêm phần lạnh lẽo Tiểu lộ Chị nhất định sẽ đòi lại món nợ này cho em Mặc thanh phong im lặng quan sát biểu cảm của cô Trong lòng liền cảm thấy khó thở. Cuối cùng thì điều anh lo nhất cũng đã xảy ra. Khi cô nhớ lại mọi thứ, thì cũng là lúc con người tàn nhẫn ở bên trong thức dậy. Nó sẽ làm chủ lý trí, suy nghĩ, hành động và cả tình cảm của cô. Nó sẽ điều khiển mọi hành động của cô bằng những việc làm tàn nhẫn nhất. Bước chân của anh thật chậm. Từng bước đi theo phía sau cô, đi ra khỏi bệnh viện, ngồi vào bên trong xe. Y Hạ lấy điện thoại gọi cho Ân Khải Uy Y Hạ, ba nghe Ba, con có chuyện cần ba giúp Chuyện gì? Con muốn mượn trợ lực của Hắc Bang Ân Khải Uy trầm ngâm không trả lời vội Đôi mắt thâm trầm Rơi vào suy nghĩ Tại sao Y Hạ lại muốn mượn người của Hắc Bang? Có chuyện gì sao? Y Hạ suy nghĩ một chút Rồi kể lại hết toàn bộ mọi chuyện cho ông nghe Đôi mắt của ông hiện rõ sự tức giận Đến cả bàn tay đang cầm điện thoại cũng run lên Bọn chúng thật sự là hiếp người quá đáng Được Ba sẽ gọi cho Lý Tú Hắn sẽ là người nắm mọi quyền lực của Hắc Bang Ở Thượng Lãng Hắn sẽ là tận tâm tận lực bảo vệ an toàn cho con Cảm ơn ba Cuộc gọi kết thúc Y Hạ nhách môi lên cười Đôi mắt lạnh léo đó không phải thuộc về cô Nhưng hôm nay cô lại phải nhờ nó Để có thể bảo vệ được những người xung quanh mình Thành Phong, em muốn nhờ anh giúp Lam Thu mua lại dạ thị. Được, cảm ơn anh. Sẽ không lâu đâu, kịch hay sẽ sắp bắt đầu rồi. Những tủ nhục trong quá khứ, những đau thương trong hiện tại, người trước kẻ sau. Lần này cô tính luôn một thẻ, đừng trách cô tàn nhẫn. Là cô học từ bọn chúng cả thôi. Cô thay đổi rồi. Tin thức dạ thị thu mua nhanh chóng được lan rộng khắp cả nước. Dạ Thiên Quân đau đầu đến mức phát điên. Ông ta không thể hiểu nổi tại sao chỉ trong 2 tuần mà cổ phiếu của tập đoàn Dạ Thị lại bị tuột dốc không phanh như thế. Những cổ đông lớn của công ty đều lo sợ sẽ là thua lỗ nên đã bán hết số cổ phần mình có. Hôm nay, Chủ tịch mới của Dạ Thị sẽ là đến nhậm chức. Bao nhiêu tâm huyết của ông giờ này lại đổ sông đổ biển. 9 giờ sáng, tại căn phòng cấp cao của Dạ Thị Một cuộc họp các cổ đông mau chóng được diễn ra. Dạ Thiên Quân ngồi vị trí chính giữa, đưa tay lên day day mi tâm. Ông ta nghĩ mãi cũng là không thể nào biết được mình đã đắc tội với ai. Trên dãy hành lang dẫn đến phòng họp, một cô gái mặc một trang phục công sở, chân đi đôi giày cao cổ, mái tóc búi lên, đang vững vàng mà đi tới. Vẻ cao sang quý phái của cô điều khiển cho tất cả những nhân viên ở đó phải trố mắt mà nhìn theo. Đặc biệt hơn nữa, cậu trợ lý đi theo cô lại vô cùng đẹp trai Nhưng lại mang trên mặt biểu cảm lạnh lùng đến đáng sợ Cánh cửa phòng họp bị đẩy ra Dạ thiên quân cùng những cổ đông khác đưa ánh nhìn về phía cửa Phút chốc, đôi mắt đã nhuốm màu thời gian của dạ thiên quân nheo lại Trong mắt toàn là sự lạnh lùng Mày tới đây làm gì? Cô gái bước tới, hai tay chống xuống bàn Giọng nói lạnh lẽo lại vô cùng kiên định Tôi đến để nhậm chức. Dạ thẩm linh, mày làm loạn đủ chưa? Chủ tịch dạ, à không, tôi phải gọi là cựu chủ tịch dạ. Xin ông hãy tôn trọng cho, đây là chủ tịch mới của dạ thị, cô nhược y hạ. Đôi mắt của dạ thiên quân hiện lên một chút phức tạp. Nhược y hạ, chẳng lẽ cô đã biết hết sự thật rồi sao? Còn có cô đã nhận lại người ta rồi sao? Cựu chủ tịch dạ, mời ông nhường chỗ. Dạ Thiên Quân hướng đôi mắt lạnh lùng, nhìn về phía cô, lại nhận được một nụ cười khinh bỉ. Ông ta thật sự không dám tin, người trước mặt này đúng là Dạ Thẩm Linh, đứa con gái mà ông đã nuôi hơn mười mấy năm đây sao. Y Hạ ngồi xuống ghế chủ tịch, cô dựa lưng vào ghế, đôi chân thon dài, vắt chéo lên nhau. Các vị ở đây đều là những cổ đông lâu năm của Dạ Thị có đúng không? Nếu như các vị muốn tiếp tục cùng dạ thị kiếm tiền, tôi đây sẽ sẵn lòng. Còn ngược lại thì mời ra khỏi đây, tôi sẽ mua lại cổ phần với giá gấp 3. Cô Nhược, chỉ cần có thể kiếm tiền thì ai làm chủ cũng là không quan trọng. Đúng vậy, đúng đúng. Chỉ cần Nhược tổng đây giúp chúng tôi kiếm thật nhiều tiền thì chúng tôi sẽ là trung thành tuyệt đối với cô. Nhược y hạ nhìn đám người trước mặt, thật đúng là cái gì không thể mua được bằng tiền thì sẽ có thể mua được bằng rất nhiều tiền. Hậu cục của ngày hôm nay là minh chứng tốt nhất. Chỉ cần có tiền, thì bọn người này sẽ sẵn sàng bán mạng cho cô. Nhân đây tôi cũng có một thông báo quan trọng. Dạ thị sẽ sát nhập vào Anh Lam. Công ty chủ lực của tập đoàn Nhược Thị sẽ ở nước Y và sẽ được Mạc Thị đứng sau làm hậu thuẫn. Vậy thì tốt quá. Có Mạc Thị làm hậu thuẫn, Thì lo gì mà không kiếm được tiền Đúng vậy Nhược Tổng Chúng tôi ủng hộ cô đến cùng Cảm ơn các vị Chúng ta tan họp thôi Căn phòng rộng lớn trở nên im lặng Chỉ còn lại Dạ Thiên Quân và Nhược Y Hạ ngồi đó Bên cạnh là Tử Văn Cô đứng dậy Từng bước đi đến trước mặt Dạ Thiên Quân Giọng nói sắc xảo cùng chua ngoa đến tàn nhẫn Dạ Thiên Quân Mối thù giết mẹ năm đó Thiết nghĩ đã đến lúc tôi nên đòi lại rồi Mày Mày nói nhảm cái gì đó? <cười> năm đó ông đã làm ra những chuyện gì? Có cần tôi nhắc lại không? Hả? Tao, tao không biết mày muốn nói gì. <cười> Nếu như ông không hiểu, thì từ từ rồi sẽ hiểu thôi. Tôi nhắc nhở ông một chút. Thu mua dạ thị chỉ là bước đầu tiên để tôi trả thù ông mà thôi. Cứ kiên nhẫn một chút. Tôi sẽ để cho ông đếm thử mùi vị mà tôi đã phải trải qua năm xưa. Còn khốn, mày muốn làm gì? Ông ta đứng dậy. Tức giận mà muốn túm lấy cổ cô Thì bị tử văn ngăn lại Ông giá Xin ông hãy làm chủ hành vi của mình Nếu như mợ chủ xảy ra chuyện gì Dù là nhỏ nhất Thế e là ông có hối hận cũng không kịp đâu Dạ thiên quân Không cần gấp Kịch hai chỉ vừa mới bắt đầu thôi Bóng lưng nhỏ bé của y hạ Đã đi ra khỏi phòng Dạ thiên quân ngồi bịch xuống ghế Sự việc năm đó Ông ta cứ nghĩ cô đã quên rồi Không ngờ cô vẫn còn nhớ. Ngày hôm sau, Dạ thị chính thức sáp nhập vào Anh Lam, chỉ trong một ngày một đêm, Dạ Thiên Quân trở thành kẻ trắng tay. Ông ta hoang loạn mà đi tìm đỗ lỗi. Tại một resort mini sang trọng, người đàn ông lạnh lẽo đứng quay lưng lại phía Dạ Thiên Quân. Theo như ông nói thì con nhóc đó đã nhớ lại mọi chuyện rồi. Đúng vậy, bây giờ nó có được nhược thị làm chỗ dựa, phía sau còn có Mạc Thanh Phong hậu thuẫn. Nó bắt đầu ra tay từ phía tôi rồi Người tiếp theo có lẽ sẽ là ông đó Yên tâm Tôi sẽ không để cho tương lai của hai chúng ta Bị hủy hoại trong tay con nhóc đấy đâu Rời khỏi dạ thị Tử văn lái xe của cô đến công ty Mạc Thanh Phong Trước sảnh lớn sang trọng Người đàn ông quyền lực nhất đã đứng đợi cô Trước bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ Của những nhân viên nữ Mạc Thanh Phong nắm tay nhược y hạ Hai người sánh bước đi vào Tử văn đi ở phía sau, biểu cảm bất lực kiểu. Cậu Mợ chắc đang ăn cơm chó đây ư. Cửa thang máy đóng lại, ba người đi lên tầng cao nhất của tòa nhà rồi dừng lại. Thang máy mở ra, bên ngoài chính là khu làm việc riêng của Tổng Giám đốc Mạc Thị. Tử văn trở về bàn làm việc. Vì trường Tam đã xin phép để mà nghỉ chăm sóc tiểu lộ nên là mọi việc lớn nhỏ từ trong ra ngoài đều đổ hết lên đầu anh. Chẳng những phải xử lý công việc của Mạc Thị mà anh còn phải giúp cho mợ chủ giải quyết luôn việc thu mua dạ thị, rồi sát nhập vào anh Lam. Khoảng thời gian này, anh thật sự không thở nổi nữa. Trong phòng làm việc của Mạc Thanh Phong, em định sẽ làm gì tiếp theo? Mạc Thanh Phong nhỏ giọng hỏi Y Hạ, khi mà anh vừa đặt cốc nước xuống trước mặt cô, Y Hạ trầm mặc không có trả lời, đôi mắt sắc rào hiếp lại. Mạc Thanh Phong nhìn cô gái trước mặt, lại cảm thấy có chút da lạ. Anh thật sự không thích cô như thế, quá mạnh mẽ, quá độc lập và quá lạnh lùng. Em muốn lật lại vụ án mạng năm đó. Y hạ, em điên rồi sao? Chuyện đó xảy ra rất lâu rồi, em làm sao mà để lật lại? Không gì là không thể. Cứ cho là có thể, nhưng mà em làm sao có thể tìm được chứng cứ để ép hắn nhận tội đây? Em có thể. Em nói cái gì? Chuyện năm đó... Không chỉ liên quan đến dạ thiên quân mà còn liên quan đến một người khác nữa, hắn có quyền lực rất lớn. Hắn là ai? Người nhà của Đỗ Hạ Vi. Năm xưa hắn hại chết mẹ cô, hiện tại cháu gái của hắn lại hại tiểu lộ thân tàn ma dại. Thù cũ nợ mới cứ tính luôn một lần là được. Những y hạ đã từng nghĩ, chỉ cần có thể ở bên cạnh Mạc Thanh Phong, cô vợ anh cùng với tiểu ngôn, một nhà ba người cứ bình yên mà sống vui vẻ như vậy là đủ. Nhưng mà có lẽ bọn họ thấy cô dễ ức hiếp, nên mới hết lần này tới lần khác tổn thương cô và cả những người xung quanh cô. Là bọn họ gây chuyện trước, vậy thì cô ăn miếng trả miếng là đúng rồi. Anh không cần lo, em sẽ tự mình giải quyết. Đến khi nào cần, em sẽ là nhờ đến sự giúp đỡ của anh. Y hạ, em đang muốn đẩy anh ra sao? Em chỉ không muốn anh bị kéo vào việc này thôi. Mạc Thanh Phong... Một khi mà em đã cố gắng lôi hắn ra ngoài ánh sáng Hắn sẽ là không dễ dàng và để yên cho em Em không muốn anh trở thành điểm yếu của em Càng không muốn đẩy anh vào nơi nguy hiểm Vậy nên anh càng ít liên quan thì sẽ càng tốt Thành Phong, em xin lỗi Hy vọng anh sẽ hiểu cho em Y Hà đứng dậy xoay người bước đi Mặt Thành Phong nhìn theo bóng lưng kiên cường của cô Trong lòng lại cảm thấy có chút khổ sở Em không muốn anh gặp nguy hiểm Nhưng mà y hạ à Em có biết không Em còn quan trọng hơn cả mạng sống của anh nữa kìa Điều mà anh lo sợ đã xảy ra rồi Cô gái đó đã thật sự Muốn đẩy anh ra khỏi cuộc sống của cô ấy rồi Nhưng lần này anh nhất định sẽ là không buông tay Y hạ rời khỏi công ty của Bạc Thanh Phong Thì nhận được điện thoại của Ân Khải Uy Con nghe Y hạ Bà đã ra mệnh lệnh cho Lý Tú Cậu ta sẽ là mau chóng liên lạc với con thôi Vâng ba, thời gian này ba phải để ý và vất vả chăm sóc tiểu ngôn giúp cho con đấy ạ. Con gái, con yên tâm. Dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì ba sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho con. Ba, con cảm ơn ba. Được rồi, đừng khóc. Con làm việc nhớ phải cẩn thận. Nếu cảm thấy con không gánh vác nổi thì gọi cho ba, ba sẽ thay con gánh vác. Khóe mắt của y hạ phút chốc nhòe đi, cảm giác của ba làm chỗ dựa thật tốt. 20 giờ 18 phút, quán ba náo nhiệt, sập sình trong vũ điệu sôi động của tiếng nhạc DJ một gã thanh niên 23 tuổi với bộ mặt ưa nhìn cùng đôi mắt bất cần ngồi đó. Tay mân mê điếu thuốc, biểu cảm bất cần quan sát mọi người xung quanh, thật nhàm chán. Từ phía xa, một cô gái nhỏ đang hướng về phía hắn. Hắn nheo mắt nhìn cô, quả đúng là xinh đẹp. Khí chất hơn người, đặc biệt là đôi mắt sắc xảo đó thật khiến cho hắn muốn trầm luân mà đắm mình vào đó. Cô đi tới trước mặt hắn, biểu cảm không có chút thay đổi nào, ngữ điệu nhàn nhạt, nhạt mà vang lên. Cậu là Lý Tú? Phải. Cô là con gái của lão Đại Y Hạ? Là tôi. Mời ngồi. Tôi đã chở cô ở đây lâu lắm rồi. Nhận được điện thoại của anh là tôi lập tức đến đây ngay. Hắn trầm mặt không nói. Đôi mắt lạnh lẽo chăm chú quan sát cô Y hạ bị nhìn như vậy Thì cũng có chút không được quen lắm Cô gõ tay xuống mặt bàn Phá tan cái nhìn kỳ dị kia Chắc bà tôi đã nói rõ mọi chuyện với anh rồi chứ Cô muốn tôi làm gì Muốn anh giúp tôi điều tra một người Ai Người làm việc trong bộ máy chính phủ Đỗ lỗi Được Còn có phải theo dõi đỗ hạ vi Không thành vấn đề chỉ là tôi cần hình của cô ta, lát nữa tôi sẽ là gửi cho anh, chỉ như vậy thôi sao? Khi nào tôi chuẩn bị xong hết mọi thứ sẽ là tìm đến anh. Được, không biết là tôi có thể mời cô uống một ly không? Tất nhiên. Y Hạ nhấc ly rượu lên, một hơi uống cạn, cô đặt ly rượu xuống trước mặt Lý Tú. Tôi còn có việc, xin phép đi trước. Bóng lưng nhỏ bé rời đi, rồi khuất khỏi tầm nhìn của hắn, hắn cũng không thể để tâm nhiều. Hắn lại tiếp tục uống rượu một mình. Y Hạ rời khỏi quán bar. Cô bắt xe đi đến nhà của trường Tam. Không biết Tiểu Lộ đã ổn hơn chút nào chưa? Trong căn nhà nhỏ của trường Tam, Tiểu Lộ và Mộ Ninh Nguyễn đang ngồi trên ghế đá ngoài sân. Trước mặt là một hồ cá nhỏ. Ninh Nguyễn đang đau lòng đưa tay lên, vuốt lại phần tóc rối cho cô. Rõ ràng là một cô gái nhỏ rất đáng yêu. Vậy mà bây giờ... Tiểu Lộ, tới giờ uống thuốc rồi. Trường Tam từ trong nhà đi ra, trên tay là một ly nước và một vài viên thuốc. Anh ân cần quỳ một chân xuống trước mặt cô, cử chỉ nhẹ nhàng đưa thuốc cho cô. Mộ Ninh Nguyễn nhìn thấy cảnh này quả thật là cầm lòng không được. Cô đứng dậy đi về phía cố dạ bạch đang dựa mình vào cửa. Sao vậy? Có chút đau lòng. Quả thật là có chút đau lòng, nhưng mà em xem, chẳng phải con bé đã gặp được chân ái rồi hay sao? Ninh Nguyễn quay đầu nhìn cách mà trường tam chăm sóc cho tiểu lộ rồi khẽ cười. Cậu trai này đối với cô bé phải nói là hết mực yêu thương. Thật mong sao tình yêu của cậu ta đủ lớn để có thể kéo tiểu lộ ra khỏi ám ảnh của quá khứ đau thương kia. Nếu như em cũng bị như vậy thì... Anh có bỏ em đi không? Ngốc! Anh sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra đối với em. Hmm, tuột mất cả hứng. Cố dạ bạch nhìn cô... Trong đôi mắt sâu đó là 3 phần bất lực, 7 phần cưng chiều. Anh đưa tay véo nhẹ vào má cô, tay còn lại lại kéo cô dựa vào lòng mình. Y Hà đứng ngoài cổng, lại vô tình nhìn thấy cảnh này. Hai người họ cuối cùng cũng ở bên nhau. Như vậy thật tốt. Đẩy cổng bước vào, ánh mắt lạnh lùng của cô nhìn về phía tiểu lộ. Trường tam cho cô uống thuốc xong, thì lấy áo khoác khoác lên người cô. Sương xuống rồi đấy, đừng để bị cảm lạnh. Tiểu lộ nhìn anh, khẽ nở một nụ cười nhạt. Bàn tay to lớn của anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, đặt vào trong lòng mình. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên những ngón tay gầy gầy của cô. Y Hạ nhìn thấy như vậy thì trong lòng cũng cảm thấy an ủi. Có trưởng tam yêu thương cô bé như vậy, cô thật sự là rất yên tâm. Chị Y Hạ, Mộ Ninh Duyển chạy về phía cô. Cô giang tay ra đón lấy cô bé. Tiểu lộ nghe vậy thì cũng quay lại nhìn Bắt gặp ánh mắt dịu dàng của cô Tiểu lộ khẽ cười Y Hạ và Ninh Quyền đi về phía cô gái nhỏ Bàn tay thon dài khẽ áp vào má cô Em đã đỡ hơn chưa? Em không sao Tiểu lộ Em phải mau khỏe lại Đừng để trưởng tam phải lo lắng nữa Em biết rồi Y Hạ ôm Tiểu lộ vào lòng Một Ninh Quyền cũng là đưa tay ra Ôm lấy cả hai người Định cho em ra rỉa hả? Tiếng cười khúc khích của cô gái nhỏ khiến cho lòng của trường Tam trở nên mềm mại. Dã mà cô luôn cười một cách vô tư như thế thì tốt quá. Phải rồi, cô gái kia... mọi chủ, tôi đuổi cô ta đi rồi. Tôi không muốn bất kỳ ai làm phiền tiểu lộ. Y Hạ gật đầu. Có trường Tam bảo vệ cô bé, cô cũng sẽ yên tâm hơn. Tạm biệt mọi người rồi rời đi. Y Hạ trở về căn biệt thự của Mạc Thanh Phong. Cả một nơi rộng lớn lại không có một chút ánh sáng nào Y Hạ nhìn vào bên trong Rõ ràng là xe của anh đang ở trong kia mà Tại sao Đẩy cửa đi vào Cô đi từng bước thật nhẹ nhàng Mặc Thanh Phong ngồi trên ghế sofa Trên tay là điếu thuốc đang tỏa khói nghi ngút Y Hạ nhớ mày đi đến ngồi xuống bên cạnh anh Thanh Phong Chuyện gì Ngữ điệu này hình như không đúng lắm Trong giọng nói của anh có chút lạnh nhạt Đôi mắt cũng chưa từng nhìn lấy cô một lần Anh sao vậy Không sao Anh ăn gì chưa Để em đi nấu cho anh chút gì đó Y hạ đứng dậy muốn đi vào bếp Thì bàn tay bị anh tốm lấy Mạnh mẽ kéo cô ngã vào lòng mình Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra Đôi môi nhỏ liền bị anh hung hăng mà chiếm lấy Y hạ nhìn anh Trong đôi mắt vốn dịu dàng kia Cô nhìn thấy sự tức giận của anh Anh đang giận cô Y hạ yên tĩnh ở trong lòng anh Không đắp lại cũng không bài xích nụ hôn của anh. Cô để mặc cho anh làm loạn. Đôi môi nhỏ bị anh giày vò. Đến đau rồi. Nghe tiếng kêu khe khe của Y Hạ. Mặt thanh phong mới dừng lại. Ánh mắt anh nhìn cô có chút khổ sở. Y Hạ, tại sao vậy? Tại sao lại muốn đẩy anh ra khỏi cuộc sống của em? Y Hạ đưa tay lên. Áp vào má người đàn ông trước mặt. Ánh mắt lạnh lùng. Nhìn anh pha thêm một nét dịu dàng. Cô khẽ cười. Xoa xoa gỏ má của anh. Ngón tay khẽ cử động Vuốt nhẹ lên sống mũi cao thẳng tắp Thanh Phong Anh là người quan trọng nhất đối với em Em không muốn anh gặp bất cứ Chuyện bất trác nào cả Vậy em có biết Em quan trọng hơn cả mạng sống của anh hay không Thanh Phong Xin em Đừng đẩy anh ra có được không Chỉ cần có em ở bên cạnh Dù là sóng gió to lớn Hay là nguy hiểm khó khăn như thế nào Thì anh cũng không sợ Anh chỉ cần em thôi Mạc Thanh Phong gục mặt trên bả vai cô, vài giọt nước mắt đã rơi xuống. Y Hạ đưa tay vỗ nhẹ vào lưng anh dỗ dành. Hóa ra người đàn ông mà cô yêu cũng có lúc yếu đuối đến như thế. Cô ngửa mặt lên trời, cắn chặt môi để ngăn cho mình không khóc. "Em xin lỗi, chúng ta cùng nhau đi qua hết những sóng gió ở phía trước có được không? Nếu như có thể, thì cô sẽ cùng anh đi qua hết những ngày mưa, để rồi khi mưa tạnh, cả hai lại cùng nhau nắm tay." ngắm cầu vồng M mặcc Thanh Phong đưa y hạ trở về hiện trường xảy ra vụ án của mẹ cô căn nhà nhỏ vẫn còn đó cỏ mọc xanh ôm um tùm trở về nơi có những ấm ảnh đáng sợ y hạ vẫn là có chút chạnh lòng M Thanh Phong nắm tay cô đi theo con đường nhỏ dẫn vào trong nhà em chắc là không sao chứ không sao đâu anh đừng lo cánh cửa tồi tàn bị Mạc Thanh Phong chạm nhẹ một cái đã lập tức ngã xuống bụi bay mệt mồ Xem ra chỗ này từ lâu đã không còn ai lui tới nữa Bước chân cô chậm rãi đi vào Những hình ảnh kinh hoàng Như đang một lần nữa tái diễn trước mặt cô Hình ảnh mẹ cô bị bọn chúng vũ nhục Hình ảnh dạ thiên quân đứng đó hẳn học Mắng mỏ mẹ cô Bằng những ngôn tử khiếm nhã Hình ảnh cô ngồi co ro trong góc tối Nhìn mẹ mình Dập đầu vào cột Mà đi Hai nắm tay siết chặt Đôi mắt lạnh lùng chảy ra hai hàng nước mắt Mẹ Con nhất định sẽ trả thù cho mẹ Con sẽ bắt bọn chúng Từng người từng người một phải trả giá Cho cái giá thật đắt Thậm chí là bằng cả mạng sống của chính mình Hai người cẩn thận quan sát Mọi ngóc ngách của căn nhà sập rệ Mặc thanh phong nhìn lên trần nhà Lại nhìn thấy một lỗ nhỏ Chỗ này hình như là lắp camera Vậy sao? Nhưng năm đó Khi anh và ba tìm tới lại không thấy có camera nào Cũng có thể là bọn chúng lấy đi rồi Có thể lắm Cả hai tìm kiếm xung quanh một lượt Nhưng mà vẫn không thấy gì Mặc thanh phong nhìn vào y hạ Giọng nói âm trầm mà vang lên Em định như thế nào? Dừng lại hiện trường năm đó Ý em là... Đúng vậy Chúng ta sẽ dừng lại hiện trường năm đó Sau đó quay lại một đoạn video Lợi dụng giới truyền thông để mà phát tán Kẻ đứng đầu chắc chắn sẽ dục dịch mà không yên <cười> Nhưng... Tìm ai để mà quay đoạn video đó? Không phải diễn mà là sự thật. Đỗ Hạ Vy, mùi vị này em muốn để cho hắn phải nếm thử một lần. Hai ngày sau, Lý Tú, tôi có chuyện cần anh giúp. Cô Hai cứ nói. Bắt Đỗ Hạ Vy đến đây. Được, tôi sẽ gửi định vị cho anh. Tắt máy. Y Hạ nhìn sang Mạc Thanh Phong. dù sao thì khoảng thời gian trước anh đã từng có quan hệ yêu đương với cô ta, bây giờ cô làm như vậy, liệu anh có cảm thấy khó chịu không? Sao lại nhìn anh Anh ổn chứ Ý em là gì À không có gì Yên tâm Anh sẽ không ngăn cản em đâu Nghĩ lại thì đúng Là cô lo lắng dư thừa Ngày hôm đó ở nước Y Chẳng phải là tự tay anh đã dạy cho cô ta Một bài học rồi hay sao Lần đó cũng là vì cô Chúng ta cần một ít đồ Anh gọi tử văn mang tới Còn có dạ thiên quân Được Cũng sẽ mang tới cho em Dạ thiên quân đang sầu não Thì nhận được một cuộc gọi của từ văn Chẳng nghe được người bên kia nói gì Chỉ nhìn thấy ông ta nhíu chặt mày suy nghĩ Cậu không lừa tôi đó chứ Ông già Mạc Thiếu là người như thế nào Chẳng lẽ ông còn không hiểu hay sao Được tôi sẽ suy nghĩ lại Ngại quá Tôi chỉ có thể đợi ông đến 6 giờ tối nay Ông hãy suy nghĩ cẩn thận Cơ hội chỉ có một mà thôi Dạ thiên quân trao mày suy nghĩ Ông ta và đỗ lối đã cùng nhau hợp tác rất nhiều năm, con người của Đỗ Lỗi như thế nào thì ông ta đều hiểu rất rõ. Nếu như mà thật sự xảy ra chuyện gì thì chắc chắn hắn sẽ đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu ông và tôi. Nếu như có thể, ông vẫn muốn dạ thị trở về tay mình. 17 giờ 20 phút, Từ đang đứng ở cạnh Mạc và Y Hà để mà chuẩn bị mọi thứ thì nhận được cuộc gọi của Dạ Thiên Quân. "Tôi nghe, ông Dạ. Ông suy nghĩ tới đâu rồi?" Các người chắc chắn sẽ đảm bảo an toàn cho tôi Ông yên tâm Sau khi mọi chuyện diễn ra suôn sẻ Cả nhà ông sẽ được bảo vệ an toàn 24 giờ Được Tôi sẽ giúp các người Chỉ là về phía dạ thị Chúng tôi sẽ trả lại cho ông Mà không đòi hỏi bất cứ một đồng nào Được Tắt máy Tử văn quay sang nói với Y Hạ Mợ chủ Dạ thiên quân ông ta đã đồng ý Cùng chúng ta diễn vở kịch này Tốt lắm Phải phiền cậu đi đón ông ta tới đây Tôi sẽ đi ngay Từ văn rời khỏi căn nhà Mạc Thanh Phong nhìn y hạ Cô thật sự đã thay đổi rất nhiều Bất giác Anh thấy cô nhách môi cười Nụ cười nửa vời Lại pha chút khinh bỉ Em đang nghĩ gì? À, không có gì Em chỉ cảm thấy ma lực của đồng tiền thật đáng sợ Nhưng mà lòng người còn đáng sợ hơn Đồng tiền có thể mua được lòng người Có thể mua được chức vị Quyền lực có thể mua được danh tiếng hào nhoáng, chỉ cần bỏ ra chút tiền, liền có thể mua được một mối quan hệ tốt. Còn lòng người ư, thật đáng sợ. Cô bỏ ra chút lợi ích, liền có thể mua được sự trung thành giả tạo của những cổ đông ở trong dạ thệ. Cô bỏ ra một ít lớn hơn, liền có thể khiến cho dạ thiên quang sẵn sàng mà hợp tác. Tình cảm ư? <cười> thật rẻ mạt. Suy cho cùng thì cái gì mua được bằng tiền? Thì cũng đều sẽ có hạn sử dụng của nó. Hết tiền thì tình tan nghĩa cạn. Đơn giản chỉ có thế thôi. Tiếng bước chân nối đuôi nhau đi vào. Lý Tú dẫn theo một tốt người đi đến trước mặt Y Hạ. Trên vai bọn họ đang vác một cô gái. Y Hạ nhìn thấy cô ta không nhúc nhích thì liền có chút bất an. Cô ta không sao, chỉ là bị đánh ngất đi mà thôi. Tuyệt đối không được để cô ta chạy thoát hoặc là tự tử. Được, cô chủ ghi yên tâm. Đỗ Hạ Vi tay chân đã bị trói Mắt và miệng đều dán băng keo đen Bị bọn họ vứt ở một góc tối ẩm ướt Có lẽ là vì đau Nên cô ta có dấu hiệu tỉnh lại Y Hạ và Lý Tú Khoanh tay ở trước ngực Đứng nhìn cô ta một hồi lâu Tôi tặng cô ta cho các cậu Thế nào Xin lỗi Tôi đây không thiếu đàn bà <cười> Vậy thì tặng cho bọn đàn em của anh Cũng được Dù sao thì hôm nay Cũng cảm ơn mọi người, chỉ là vẫn phải làm phiền mọi người ở lại, giúp cho xong việc, không thành vấn đề. Cô là con gái của Lão Đại Hắc Bang, là đại tiểu thư Cành Vàng Lá Ngọc của Nhược Gia, hơn nữa. Người ở bên trên đã yêu cầu phải bảo vệ cô thật an toàn. Người bên dưới như là Lý Tu Anh đây, làm sao mà dám cãi? Thanh Phong, anh... Y hạ, em dẹp cái suy nghĩ vớ vẩn của mình đi có được không? Em... Anh và cô ta, không có bất kỳ mối quan hệ nào cả, ok? Vừa nói, anh vừa kéo cô vào lòng mình. Bọn người của Lý Tú đứng đó, một tràng thở dài vang lên. Cuối cùng thì vẫn là Lý Tú thay bọn đàn em của mình mà lên tiếng. Hai người làm ơn, đừng có mà rắc cơm chó ở đây nữa có được không? Bọn này vẫn còn độc thân cả đấy. Mạc Thanh Phong buông y hạ ra, cô hòi nhẹ vài tiếng rồi nói. Mọi người ra ngoài đi, tôi có chuyện muốn nói riêng với cả cô ta. Y hạ. Thành Phong, anh đừng lo. Cô ta không thể làm gì được em nữa đâu. Ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn đỗ Hạ Vi, anh nắm tay cô lo lắng. Anh ở ngay bên ngoài, có chuyện gì cứ gọi cho anh. Em biết rồi. Bước chân đối tiếp nhau ra khỏi đó, nơi góc nhỏ ẩm ướt, chỉ còn lại Y Hạ và Hạ Vi. Y Hạ đi đến bên cạnh cô ta, bàn tay nhẹ nhàng tháo băng keo ở trên miệng và bắt cô ta xuống. Giọng nói lạnh lẽo, không có chút độ ấm nào. Nhìn cái gì? Mày muốn gì? <cười> mày nói thử xem là tao muốn gì? Muốn chém muốn giết, tùy ý. Y hạ cười lạnh, cô cuối người xuống nắm lấy mái tóc nâu của cô ta, ánh mắt hẳn lên tia sát khí. So với những gì mà mày đã gây ra cho tiểu lộ, thì cho mày chết là quá dễ dàng. <cười> Vậy thì khi tao bị đám khốn nạn đó cưỡng hiếp, mày có thấy thương xót cho tao không? Đố Hạ Vi gần như là hét lên Đôi mắt to tròn Giờ lại đỏ hoe Vài giọt lấp lánh đã thi nhau rơi xuống Tại sao đều là con gái Mà tiểu lộ thì được thương hại Còn cô thì lại không Chẳng lẽ những bất hạnh xảy ra trên người cô ta Đều là xứng đáng hay sao Chẳng lẽ người khác đều đau Còn cô ta thì không biết đau hay sao Tại sao Tại sao lại không có ai thương hại cô ta chứ Tại sao Hạ Vi Mày có biết mày và tiểu lộ khác biệt ở chỗ nào không Tại tao không muốn biết <cười> Mày quá thủ đoạn Còn con bé nó lại quá lương thiện Mày có biết khi mà con bé biết Tao muốn tìm mày để trả thù Nó đã nói gì với tao không Nó nói Nếu có thể Em muốn chị bỏ qua cho cô ta Em không muốn chị trở nên tàn nhẫn như cô ta Cũng không muốn chị hủy hoại cô ta Như cái cách mà cô ta đã hủy hoại em Đô Hạ Vi cắn chặt môi dưới, một nụ cười đau khổ hỏa lẫn vào trong nước mắt. Cô ta cười, cười mà như khóc. Hóa ra là như vậy. Tao biết mày sẽ không tha cho tao. Tao không có tàn nhẫn như mày. Tao muốn mày giúp tao một chuyện. Chuyện gì? Giúp tao quay một đoạn video. Đỗ Hạ Vi nheo mắt nhìn Y Hạ. Y Hạ ghé sát tay cô ta nói nhỏ cái gì đó. Chỉ thấy trong đôi mắt đó hiện lên một tia kinh hãi. Không thể nào, mày nói láo Tao không hề nói láo Chuyện xảy ra năm đó là tao tận mắt chứng kiến Không, không đâu Bác tốt như vậy sẽ không làm ra những cái chuyện độc ác đó đâu <cười> Ông ta còn làm ra cái loại chuyện đáng sợ hơn nữa kìa Có một số bí mật mà trong mấy ngày qua Lý Tú đã tra ra được Một bí mật mà có lẽ không ai có thể nghĩ tới Chỉ là bây giờ chưa phải lúc Tao, tao sẽ không giúp mày đâu Mày nghĩ mày có sự lựa chọn hay sao? Dù muốn hay không thì cô ta vẫn phải làm. Bởi vì cô ta chính là vũ khí lợi hại nhất để cho hắn ta hoàn toàn suy sụp. Nói đến thì cũng thật buồn. Nếu như mà bí mật này được phanh phui thì có lẽ bi kịch sẽ xảy ra với một gia đình. Chỉ là cô không thể dừng lại. Tao sẽ cho mày gặp một người. Ông ta cũng sẽ tham gia vào vụ án năm đó. Y Hạ xoay người bỏ đi trước đôi mắt mơ hồ của Hạ Vi. Cô ta không tin, không thể tin được một người đàn ông tốt như bác trai của cô, lại có thể làm ra cái loại chuyện đó, không thể nào. Y hạ, không sao chứ? Không sao, chỉ hơi khó chịu một chút. Ở đằng xa, tử văn và dạ thiên quân đang đi tới. Y hạ nhìn ông ta, trong lòng chỉ toàn là chán ghét. Thế nhưng mà trên đời này, có vai có trả, luật nhân quả không bỏ sót một ai. Ông ta hại chết mẹ cô, kết quả bản thân lại bị chính người mà mình yêu nhất phản bội. Vậy mà vẫn còn toàn tâm toàn ý Lo lắng cho người đàn bà đó Thật là đáng thương Mợ Người tới rồi Vất vả cho anh rồi Mày muốn tao làm gì Những chuyện năm xưa xảy ra đó Ông còn nhớ hay không Thì sao Tôi cần ông phối hợp với tôi Diễn một vở kịch dàn dừng lại hiện trường năm đó Vậy thì không cần Tao vẫn còn giữ một con át chủ bài Đôi mắt nham hiểm của ông ta Nhìn lên lỗ hổng ở trên trần nhà Nơi mà Y Hạ và Mạc Thanh Phong cho rằng là chỗ lắp camera Ở trên đó có một cái hộp sắt Trong cái hộp sắt có một cái USB Đoạn video ngày đó đã được lưu trữ trong USB đó Mạc Thanh Phong nhìn sang Y Hạ Cô cũng không thể tin được Vốn định quay một đoạn video giả để mà dụ hắn chui ra Kết quả lại có sẵn bằng chứng Nhưng mà lời nói của dạ thiên quân liệu có tin được hay không? Tử Văn, mau xem thử Ở phía sau căn nhà có một cái thang bằng sắt. Sao ông biết? Tôi thường dùng nó để mà kiểm tra mà. Vốn định giữ lại để mà uy hiếp hắn ta. Nhưng bây giờ thì e là tôi không thể. Tử văn theo lời của dạ thiên quân đi ra phía sau. Quả nhiên là có một cái thang thật. Dùng cái thang đó, anh ta leo lên. Và dễ dàng lấy được cái hộp sắt xuống. Lấy laptop ra kiểm tra thử. Chiếc USB được cắm vào laptop. Hình ảnh bên trong bắt đầu xuất hiện ở trên màn hình Y Hạ quan sát mọi thứ diễn ra Giống hệt như viễn cảnh mà cô đã trải qua trước đó Cơ thể nhỏ nhắn run lên Vừa hận vừa đau lòng Hận vì lòng người không bằng cầm thú Đau lòng vì bản thân Tận mắt chứng kiến tất cả Nhưng lại không thể làm gì Dạ Thiên Quân Có khi nào ông thấy có lỗi với cả mẹ tôi hay không? Có khi nào ông cảm thấy cắn rất lương tâm hay không? Có khi nào trong những giấc mơ Ông nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của bà Mà giật mình tỉnh giấc không Và có khi nào Ông thấy thương hại cho cô hay không Có hay không Tôi đã đưa bằng chứng cho các người Chuyện mà Mạc Tổng đã hứa Thời gian này ông cứ an phận trước đi Đợi đến khi hắn ta bị tóm Tôi sẽ là thực hiện lời hứa với ông Họ đã có được nhân chứng và vật chứng Ngày mà tên cầm thú đội lốt người kia Chịu tội đã không còn xa nữa rồi Tôi sẽ cho người bảo vệ an toàn cho cả nhà ông. Khi đến lúc đó thì ông phải ra tòa làm chứng. Nhưng đây là cơ hội cuối cùng để ông chuộc tội với mẹ tôi. Dạ Thiên Quân trầm mặt không nói. Có lẽ trong suốt những năm qua, cũng đã đôi lần ông ta cảm thấy lương tâm cắn rứt. Nhớ lại ánh mắt đượm buồn và nụ cười nhàn nhạt, nhạt đó, ông ta thật sự không thể quên. Ánh mắt đau khổ và tuyệt vọng khi mà bà ấy nhìn ông giống như một nỗi ám ảnh. Mà đến cuối cuộc đời Ông cũng không thể nào thoát khỏi Đó là tội lỗi mà ông đã gây ra Thẩm Linh, ta, ta xin lỗi Dạ Thẩm Linh đã chết rồi Tôi là Nhược Y Hạ Là ai cũng được Xin hãy nhận lời xin lỗi của ta <cười> Vậy ông làm cho mẹ tôi sống lại đi Tôi sẽ tha thứ cho ông Dạ Thiên Quân nhìn cô gái nhỏ Hình ảnh khi cô còn bé lại hiện lên Năm đó Có một người đã vui mừng chào đón cô xuất hiện Năm đó Có một cô bé nắm tay ông ta chập chững đi những bước đầu tiên. Năm đó, có đôi môi trúng chím đã gọi ông ta là ba. Năm đó, có một cơ thể bé xíu luôn đứng ở trước cửa đợi ông trở về. Năm đó, ông tự tay hất bỏ hạnh phúc chỉ vì hai chữ ích kỷ. Tôi sẽ xài người đưa ông về nhà. Ông chuẩn bị một vài vật dụng cá nhân. Rồi sẽ có người đón cả nhà ông tránh đi. Cảm ơn. Y Hạ sai đàn em của Lý Tú đưa ông ta trở về. Nhìn bóng dáng đã hơi lom khom của ông ta, Y Hạ cảm thấy có chút chạy lòng. Nếu như một ngày, ông ta biết bản thân bị lừa, thì không biết là ông ta có cảm thấy hối hận hay không? Cô Y Hạ, còn con ở trong kia thì sao? Anh cứ cho người canh giữ ở đây. Đã cơm nước cho cô ta tử tế. Tôi muốn nhìn xem, cảm giác quay lại nơi mình gây ra tội lỗi, ông ta sẽ như thế nào? Tôi hiểu rồi. Ừm. Chúng ta trở về thôi Cô còn rất nhiều việc phải làm Để mà chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới Bây giờ nhân chứng vật chứng đều có rồi Chỉ chờ ngày bắt hắn trả giá mà thôi Trên xe Y Hạ mệt mỏi Nhìn ra ngoài cửa sổ Gió đêm lạnh lạnh thổi xuyên qua mái tóc cô Mạc Thanh Phong đang lái xe Nhưng mà đôi mắt vẫn nhìn sang cô gái nhỏ Sao vậy? Không sao, chỉ hơi mệt Đừng cố gắng quá Tất thải cứ giao hết cho anh Em muốn tự mình trả thù cho mẹ Y hạ Tại sao em lại tha cho Đỗ Hạ Vi mà Thanh Phong cho rằng Cô chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô ta mới đúng Nhưng mà tại sao cô lại không làm gì Mà lại chỉ muốn giữ cô ta lại Cách làm việc của cô quả thật là có hơi khó hiểu Đang lo lắng cho cô ta sao Y hạ Được rồi, được rồi Là bởi vì em không muốn giống cô ta Sáng ngày hôm sau Một đoạn video nhanh chóng được lan truyền khắp nơi với tiêu đề Lòng người lạnh lẽo, kẻ mặt người dạ thú, lại có thể ung dung bà sống. Xin hãy trả lại công bằng cho chúng tôi. Trong clip, hình ảnh một người phụ nữ bất lực nằm trên sàn nhà lạnh lẽo. Xung quanh là những gã đàn ông cao lớn. Bọn chúng thay phiên nhau cưỡng bước một người phụ nữ. Cuối cùng thì người phụ nữ tự đập đầu vào cột nhà mà ra đi. Trong đoạn clip còn xuất hiện hình ảnh hai người đàn ông mà người xem cho là kẻ cầm đầu. Dù đã được che mặt, nhưng mà qua dáng người và giọng nói, cư dân mạng lại cứ thay nhau đoán giả, đoán non. Người đàn ông đó sao mà giống nghị viên đỗ vậy? Đúng rồi, người ngồi trên ghế hình như cũng là nghị viên đỗ. Ôi, tôi thấy cái gì thế này? Tản nhân quá, thật đáng thương. Trong căn phòng làm việc, đỗ lối tức giận, đập mạnh tay xuống mặt bàn, ánh mắt đầy giận dữ. Là kẻ nào lại dám... Nghị viên đỗ, bên phía quốc hội đã gọi tới. Còn mẹ nó, ông mau cho người đi điều tra, chuyện này xem là ai làm. Dạ. Công nữa, lập tức cho người nén cái tin tức này lại. Dạ, tôi đi làm ngay. Đỗ lối hẳn học nhận điện thoại của người bên quốc hội. Y hạ nhìn thấy tin tức ở trên mạng, khóe miệng câu lên, nở một nụ cười hài lòng. Cô vớ lấy chiếc điện thoại ở bên cạnh, nhấn nút gọi, rồi điều chỉnh chế độ giọng nói. Ai? Ai? Đố lỗi ông có thích món quà này không? Mày là ai? <cười> là ai không quan trọng? Tôi còn có một món quà lớn hơn Đang chờ ông nữa kìa Mày muốn gì? Chẳng muốn gì cả Chỉ muốn đòi lại những gì Mà ông nợ tôi thôi Rốt cuộc mày là ai? <cười> Đố lỗi Con gái của ông đang ở trong căn nhà Mà ông đã gây ra bao nhiêu tội lỗi năm xưa đó Khi mà đợi đối phương kịp trả lời Y Hạ đã tắt máy Đố lỗi Tôi bắt ông phải đau khổ gấp hai lần tôi. Điện thoại vừa tắt, đấu lỗi lại nhận được một cuộc gọi khác. Nhấc máy lên nghe, một giọng rút giày vừa khóc lóc vừa nói. Anh, anh cả, Hạ Vi bị bắt cóc rồi. Mỹ Kiểu, có gì từ từ nói. Đêm qua con bé đã mất tích, em gọi một đêm đến giờ vẫn là không liên lạc được. Nhớ lại cuộc gọi khi nãy, ông ta khẽ nhíu mày. Em dâu, đừng lo lắng, anh biết con bé đang ở đâu rồi. Thật, thật không? Em chuẩn bị đi, lát nữa anh sẽ là qua đón em. Vâng ạ. Câu nói của người kia lại vang lên ở trong đầu. Người kia nói, con gái của ông ta không lẽ... Thời gian trôi qua, độ hot của đoạn clip kia càng lúc càng lớn. Lượt xem đã lên đến một con số khủng. Phía bên quốc hội và cảnh sát cũng đã bắt đầu nôn nóng và điều tra. Nếu như, nếu như họ điều tra ra ông là kẻ đứng đầu, bức chết nhược y lam... Thì mọi thứ mà ông ta đang có sẽ tiêu tan Tại cuộc cảnh sát Nhược Y Hạ và Mạc Thanh Phong đang ngồi ở trong nhà làm việc Của một vị cảnh sát trưởng cấp cao Ông ta nhìn hai người bằng đôi mắt phức tạp Cô là... Tôi là Nhược Y Hạ Con gái của người phụ nữ trong đoạn video được lan truyền ở trên mạng Cô tới đây là có mục đích gì? Tôi muốn các vị lật lại vụ án Điều tra rõ nguyên nhân cái chết cho mẹ tôi Chuyện này hơi khó Vụ án đã khép lại hơn 10 năm rồi. Mọi dấu vết đều đã không còn nữa. Muốn lật lại e là... Tôi có nhân chứng. Đoạn video trên mạng là bằng chứng. Hơn nữa, tôi có cách để hắn tự nhận tội. Được, tôi cũng muốn tra rõ vụ này. Nó liên quan đến bộ máy chính trị. Tôi cũng không muốn người dân mất lòng tin vào chính phủ. Cảm ơn cảnh sát trưởng. Nhắc ông nghe điện thoại nội bộ của gọi kết nối đến bộ phận lưu trữ. Tôi là Lý Khương... Thanh tra cấp cao tổ điều tra đặc biệt tôi xin thông báo vụ án 783 chính thức tái khởi động, đề nghị các đồng chí lật lại mọi dữ liệu có liên quan hết. Rõ. Đát máy, Lý Khương nhìn Y Hạ, cô nhược, chúng tôi sẽ giúp cô điều tra rõ vụ này, trả lại công bằng cho mẹ cô. Cảm ơn. Hai người rời khỏi cục cảnh sát, Y Hạ nhận được cuộc gọi của Tử Văn. Trong điện thoại anh ta nói đổ lỗi là Lâm Mỹ Kiều. Đang ở trên đường tới chỗ Đỗ Hạ Vi, y hạ tắt máy, gọi điện thoại cho Lý Tú. Ông ta đang trên đường tới đó. Các anh hãy khiến cho cô ta bị thương, mất máu nhưng mà không được để nguy hiểm đến tính mạng. Đợi khi ông ta tới thì hãy rút đi. Mặc Thanh Phong ở bên cạnh nhìn cô với biểu cảm phức tạp. Anh không hiểu là cô muốn làm gì, tại sao lại muốn để cho Đỗ Hạ Vi bị thương. 13 giờ 27 phút. Đô lỗi lái xe đưa Lâm Bí Kiều đi đến căn nhà nhỏ cũ nát. Bọn người lý tú nhận được thông báo của y hạ, nên sau khi làm xong, đã tìm nơi ẩn nấp an toàn. Khi mà chiếc xe của Đỗ lỗi dừng lại, chỉ còn là không gian vắng lặng không một bóng người, bước chân vững vàng của ông ta đi vào bên trong căn nhà nhỏ. Nơi góc tối ẩm ướt, Đỗ hạ vi nằm bất động, bên cạnh là một vũng máu. Lâm Bí Kiều nhìn thấy cảnh đó thì liền hoảng loạn mà hét lên. Tay chân run dày, té lên té xuống, mới có thể đi đến bên cạnh cô ta. Đồ lối cũng kinh ngạc trước sự sự việc này. Anh ta đoán mái cũng là không ra người dở trò là ai. À, anh cả, làm sao đây? Hạ vi nó, nó chảy nhiều máu quá. Đừng hoảng, chúng ta đưa con bé đến bệnh viện trước đã. 18h30, trước ở phòng cấp cứu bệnh viện Ly Tâm, ông Cụ Đỗ và Đỗ Mỹ Tuấn đã đi tới. Lâm Bỉ Kiều ngồi trên băng ghế chờ Ánh mắt thất thần nhìn lên tấm biển cấp cứu Con gái của bà ta Đứa con duy nhất của bà ta đang nằm ở trong đó Đỗ Minh Tuấn ngồi bên cạnh Nắm chặt lấy bàn tay run rẩy Của Lâm Bỉ Kiều để mà trấn an Sẽ ổn thôi, bà đừng lo Cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra Cô y tá trẻ tuổi Nhìn một lượt bốn người bọn họ Cho hỏi trong số các vị Ai là người nhà của bệnh nhân Là tôi, là tôi Cả bốn người đều đồng loạt lên tiếng Cô y tá không nói gì nhiều Chỉ nói tiếp Bệnh nhân bị mất máu khá nhiều Bởi vì là nhóm máu đặc biệt, hiếm Nên là trong kho máu của bệnh viện không có sẵn Trong các vị ai là ba mẹ của bệnh nhân Thì đi theo tôi Chúng tôi cần máu của người thân để mà truyền máu Tôi và bà ấy là ba mẹ của con bé Mời hai vị đi theo tôi Sau khi mà Đỗ Minh Tuấn và Lâm Mỹ Kiều rời đi Ông cụ đố nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu Đỗ Hạ Vi là đứa cháu gái duy nhất của ông Nên dù cái giá phải trả là như thế nào Thì ông cũng nhất định phải cứu cho bằng được cô ta Ba Ba đừng lo lắng Con bé sẽ không sao đâu Ta cũng mong là được như con nói Một lát sau Hai vợ chồng Đỗ Minh Tuấn quay lại Trong đôi mắt điểm đạm của Đỗ Minh Tuấn Phản phất ở trong đó có chút đau lòng Lâm Vĩ Kiều thì hoàn toàn ngược lại Gương mặt trắng bạch cắt không ra da giọt máu Ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía đố lối Thế nào Kết quả xét nghiệm thế nào rồi? Bà, con, con không trùng khớp. Cái gì? Gương mặt giả nua của Đỗ Minh Phúc vô cùng ngạc nhiên. Ông ta cảm thấy mình hình như là nghe không được rõ lắm nên mới hỏi lại. Con vừa nói cái gì? Con và con bé không không, không có quan hệ huyết thống. Cả cơ thể giả yếu run dày. Ông ta nhìn lâm bí Kiều trong mắt toàn là lửa giận. Đỗ Minh Phúc ôm lấy cái ngược trái. Gương mặt nhăn nhó khó chịu rồi bất tỉnh Đỗ Minh Tuấn và Đỗ Lỗi hoảng sợ gọi bác sĩ Cuối cùng thì Đỗ Minh Phúc Được đưa vào trong phòng hồi sức để mà nghỉ ngơi Xin lỗi Trong các vị còn ai có thể xét nghiệm được hay không ạ Để tôi Nhớ đến lời nói của người lúc sáng Đôi mắt gian xảo của ông ta đâm chiêu suy nghĩ Ông ta và Đỗ Minh Phúc Vốn không phải là cha con ruột thịt Nên cũng không cùng huyết thống Ông ta là đứa trẻ Mà khi xưa đã được Đỗ Minh Phúc nhận nuôi Ông Đỗ Đã có kết quả xét nghiệm, mời ông đến đây để mà tiến hành truyền máu cho bệnh nhân. Được. Bên ngoài phòng cấp cứu, Đỗ Minh Tuấn dựa người vào tường, đôi mắt nhắm hờ để mệt mỏi. Phía bên đối diện, Lâm Mỹ Kiều bắt động ngồi bệt xuống sàn, ánh mắt vô hồn trông thật thảm hại. Tại sao lại như vậy? Tại sao? Bà ta lại ngừng lặp đi lặp lại câu hỏi đó với biểu cảm kinh hãi. Đỗ Minh Tuấn nhìn thấy một màn này thì liền bật cười chua xót Ông ta đi tới ngồi sồm xuống trước mặt bà ta. Hai cánh tay không ngừng nắm lấy vai của người đàn bà đó mà lắc mạnh. Lâm ý kiểu, bà mau giải thích rõ ràng cho tôi. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi, tôi không biết. Tôi thật sự không biết. Cách một bức tường, Ản Thiên Vũ lấy điện thoại, nhắn tin cho Y Hạ. Chị, chuẩn bị rồi. Trong phòng hồi sức, Đỗ Minh Phúc dựa lưng vào gối, ánh mắt tức giận nhìn về phía đám người trước mặt. Lâm ý Kiều Mày nói cho tao biết hạ vì tại sao lại có huyết thống với đổ lỗi. cha con, con... Mày làm dâu nhà họ đỗ. Tao chưa từng tệ bạc với mày. Thằng Tuấn cũng là nhất mực yêu thương mày. Tại sao mày lại làm ra cái loại chuyện đáng xấu hổ này hả? Ba ơi, con, con không có. Con không có lá gan để mà làm ra cái loại chuyện đó đâu ba ơi. Không có. Vậy mày nói xem. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Ba, chú ý sức khỏe. Đối minh Tuấn vuốt lưng ông cụ để mà giúp ông bình tĩnh lại. Chính bản thân ông ta cũng muốn biết tại sao lại có cứ sự như này xảy ra. Đối lỗi đứng ở bên cạnh luôn im lặng không lên tiếng. Ông ta cũng không nghĩ đến mọi chuyện lại thành ra nông nỗi này. Vốn chỉ nghĩ là anh tình tôi nguyện. Cả hai tìm kiếm niềm vui hoan lạc mà Lâm Bí Kiều thiếu thốn Không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến như vậy. đấu lỗi, mày giải thích cho tao nghe xem. Ba... Tao không có thằng con khốn nạn như mày Mày nhớ lại xem Năm đó nếu không có tao Thì mày chết bờ chết bụi ở đâu rồi hả Tao đưa mày về nhà nuôi dạy tử tế Cho mày ăn học Rồi làm tới quan cao chức trọng Cuối cùng thì mày trả ơn tao Bằng cái cách ăn nằm với cả con dâu của tao như vậy hả Bà Bà nói anh ta không phải là anh ruột của con Năm đó ông và vợ mình kết hôn Đã hơn 5 năm Mà không có con Lại thấy đố lối lúc đó là một đứa trẻ Lang thang ở trên đường phố Vợ ông thấy thương nên là mới Muốn đưa hắn về làm con nuôi Sau đó ít lâu thì bà lại có tai Tới ngày sinh Đỗ Minh Tuấn Thì cũng là ngày mà bà ra đi mãi mãi Từ đó Một mình ông nuôi dạy hai người bọn họ Cho đến khi nên người Suốt cả một đời Ông dành hết tình yêu thương cho hai cậu con trai này Không hề phân biệt là con nuôi hay là con ruột Chỉ cần bọn họ có thể nên người Tạo dựng sự nghiệp Thành gian lập thất thì ông đã an lòng. Chỉ là không ngờ... Ba, con xin lỗi. Đỗ lỗi quỷ xuống trước mặt Đỗ Minh Phúc. Ông ta có thể tàn nhẫn với tất cả mọi người... Nhưng mà chỉ riêng Đỗ Minh Phúc là không thể. Nếu không có ông cưu mang dạy dỗ... Thì sẽ không có đỗ lỗi của ngày hôm nay. Ông cụ Đỗ tức giận. Cánh tay run rẩy đưa lên chỉ vào đỗ lỗi. Mày nói cho tao biết... Tụi mày bắt đầu từ khi nào? Ba, chuyện đó bắt đầu từ sau hơn 2 tháng khi mà Mỹ Kiều gả vào đỗ da. Hôm đó, Minh Tuấn phải đi công tác. Đồ lỗi bị người ta hạ thuốc. Trong lúc không kìm lòng được, ông ta đã đi vào phòng của Lâm Mỹ Kiều và cưỡng hiếp bà. Nhưng mà người ta nói, có lần một sẽ có lần hai. Cứ như vậy hai người lén lút qua lại với nhau. Sau đó thì Lâm Mỹ Kiều có thai. Mối quan hệ vụn trộm đó cũng dừng lại. Loạn rồi. <cười> Đúng là loạn rồi. Trời ơi là trời. Tôi đã tạo ra nghiệp chướng gì vậy? Anh cả, vậy nên Hạ Vi là là con gái của anh và người phụ nữ lang loàn này. Cả căn phòng ngập mùi thuốc súng, chẳng ai nói thêm một câu nào nữa. Một gia tộc lớn có danh tiếng là một trong những gia tộc giàu có và quyền lực nhất. Con trai cả là nghị viên cao cấp, làm việc ở trong quốc hội. Con trai út là một doanh nhân thành đạt. Vậy mà bây giờ, nhìn lại xem đã thành ra cái dạng gì rồi hả? Chuyện này nếu đồn ra ngoài chẳng phải là trở thành trò cười hay sao? Còn có... Con bé đã biết chuyện này chưa? Vẫn chưa Mình ơi. Em xin Mình. Xin Mình đừng nói chuyện này với Hạ Vi có được không? Em xin Mình đó. Lâm Mỹ Kiều vừa nói, vừa dập đầu khóc lóc dưới chân của Đỗ Minh Tuấn. Ông nhắm mắt, kìm nén hết sự tức giận đang bùng phát ở bên trong. Đỗ Hạ Vi là đứa con gái mà ông đã tự tay nuôi dạy. Hơn 20 năm qua, giờ lại xảy ra chuyện này. Bảo ông làm sao mà chấp nhận được đây Tạm thời tôi sẽ không nói gì hết Đợi khi con bé khỏe lại Tôi và bà sẽ ly hôn Không, không được đâu Minh Tuấn Em không muốn ly hôn, không muốn đâu Minh Tuấn à, tha lỗi cho em lần này có được không Minh Tuấn Ra ngoài hết đi Ông cụ đỗ lên tiếng đuổi người Cả phòng bệnh chỉ còn lại thân hình giả nua của ông ngồi đó Bà nó ơi, tôi phải làm sao đây Trên hành lang trước cửa phòng bệnh của Đỗ Hạ Vi, Đỗ Lối đứng đó, nhìn cô gái nhỏ đang yên ở trên giường, nơi đáy lòng lại dâng lên một cảm xúc lạ lẫm Đó thật sự là con gái của ông sao? Ông đã làm ba rồi sao? Trong căn phòng kín, Y Hạ ngồi trước màn hình máy tính, trên tay đeo phone để mà nghe hết cuộc đối thoại. Đôi môi nhỏ khẽ cười, mỗi một hành động, mỗi một lời nói của những người trong đó. Đều đang được phát sóng trực tiếp Ở trên đài phương An Giây phút này đây Có lẽ người dân khắp thượng đáng Con trai cả của Đỗ Gia Lại gian díu với con dâu út Kết quả là có một cô con gái Tên là Đỗ Hạ Vi Ôi trời tôi đang xem cái gì thế này Không thể tin được Nghị viện Đỗ lại làm ra cái chuyện đổi bại như vậy Uầy tội nghiệp cho cậu em trai quá Người như vậy mà cũng có thể Làm việc ở trong quốc hội Thì tao cũng ngán rồi đó Tẩy chay Tẩy chai đỗ lỗi Vô số lời bình luận phỉ bán đỗ lỗi Mau chóng xuất hiện Chỉ vòn vẹn hơn 30 phút Mà đã có hơn 1 triệu lượt xem Đoạn phim cứ thế lan truyền khắp nơi Nhờ vào những cánh tay đánh máy Mà Mạc Thanh Phong mua chuộc Rồi đây đỗ lỗi sẽ phát điên lên Và tìm bằng được chỗ gây chuyện Trong bệnh viện Đỗ lỗi nhận được cuộc điện thoại Của cậu trợ lý Nghị viên đỗ Ông mau vào trang web của Đài Phương An đi Có chuyện gì Cả nhà ông đã bị đưa hết lên đó với nhau, với với cái nhan đề là bi kịch đỗ ra. Nghị viên đỗ lén nút qua lại với em dâu đến mức có con riêng. Cậu, cậu nói cái gì? Ông, ông mau lên xem đi. Chúng tôi đang cố gắng nén xuống nhưng mà không có được. Đỗ lỗi vội vàng mở điện thoại lên. Kênh trực tuyến của Phương An, đoạn phim đăng tải hình ảnh ở trong phòng bệnh của Đỗ Minh Phúc, gước mặt và giọng nói của những người trong đó đều vô cùng rõ ràng. Đôi mắt của Đỗ Lối hiện lên sự sợ hãi. Sau khi mà đoạn phim này lên sóng, không chỉ có tương lai sự nghiệp của ông ta bị kéo xuống, mà cả tập đoàn Đỗ Gia cũng sẽ theo đó mà tuột dốc không phanh. Nhưng mà chuyện mà ông ta lo lắng nhất lúc này chính là Đỗ Hạ Vi, cô ta vẫn còn chưa biết chuyện gì. Một cuộc họp khẩn cấp của những nghị viện cấp cao được triệu tập ngay trong đêm. Đây là điều rất hiếm khi mà xảy ra. Đỗ lỗi và trợ lý của ông là Sở Hoành, Mau chóng đi đến tòa nhà Quốc hội. Trong phòng họp, người có chức vị cao nhất đã đưa ra lệnh tạm thời cắt chức đối với đố Lỗi. "Nghị viện Đỗ, chúng tôi hy vọng ông sẽ là hiểu và thành tâm thành ý phối hợp làm rõ những chuyện lùm xùm xảy ra gần đây. Ông cũng biết đó, chúng tôi không thể bỏ qua cho ông được, nếu không người dân sẽ là không còn tin vào nhà nước nữa." "Tôi hiểu, chúng tôi chờ ông trở lại." Rời khỏi tòa nhà Quốc hội, Đỗ mệt mỏi ngồi vào xe. Ông ta đưa tay xoa xoa mi tâm, thật sự là rất đau đầu. Chỉ trong hai ngày mà quá nhiều chuyện ập tới, khiến cho ông ta trở tay không kịp. Nhưng mà mấu chốt có lẽ bắt đầu từ vụ án của Nhược Y Lam. Ngoại trừ ông ta và Dạ Thiên Quân ra, thì những người liên quan đều đã bị xử lý. Chỉ có duy nhất một người, con gái của Y Lam, Dạ Thẩm Linh, bây giờ chính là Nhược Y Hạ. Sở Hoành, Dạ, đưa tôi về bệnh viện. Cả một đêm, Người nhà họ đỗ không ai có thể chợp mắt Tất cả bọn họ đều như là một người mất hồn Không có chút sinh khí Ở bên ngoài kia Phóng viên đã vây kín khắp cả bệnh viện Ông cụ đỗ cũng vì chuyện đêm qua Mà lên cơn đau tim Tính mạng đang gặp nguy hiểm Đỗ lối ngồi bên ngoài phòng bệnh Cơ thể mệt mỏi dựa lưng vào ghế Có chết ông ta cũng không ngờ tới Con nhóc yếu đuối năm đó Sau khi mà lớn lên lại có thể đáp trả ông ta Một cú đau đớn đến thế này Chuyện này ông ta nhất định là không để yên Một nhóm người mặc đồng phục cảnh sát đi tới Tôi là Lý Khương Thanh tra cấp cao tổ điều tra đặc biệt Chúng tôi có lệnh bắt giam ông về cuộc cảnh sát Để mà phối hợp điều tra Vụ án 783 Vụ án cưỡng hiếp nạn nhân Những y lam đang được lan truyền gần đây Đây là lệnh bắt giam Lý Khương đưa tờ giấy ra trước mặt đỗ lỗi Người đàn ông mệt mỏi đứng dậy điềm tĩnh đi theo phía sau Lý Khương ra khỏi bệnh viện Trong cục cảnh sát, Nhược Y Hạ được Lý Khương gọi tới để mà cùng nghe tra khảo khẩu cung. Đồng thời, Dạ Thiên Quân cũng nhận được lệnh triệu tập vì là nghi can trong vụ này. Cô Nhược, hắn ta nhất định không nhận tội. Hắn nói đoạn video đó là do có người cố ý cắt ghép nhằm vu khống cho hắn ta. Tôi biết, nếu như hắn không nhận tội, chúng ta không tìm được bằng chứng, thì vụ án sẽ là một lần nữa đi vào ngõ cụt. Hắn sẽ bình yên vô sự mà sống tiếp Tôi có thể vào trong nói chuyện với hắn không? Được, cô đợi một chút Nhược y hạ đi vào trong khu phòng tạm giam Tiếng giày cao gót dẫm lên sàn nhà Tạo ra những âm thanh lộc cộc như đang đánh vào lòng cô Cô bình thản ngồi xuống Cách một tấm cường lực Đôi mắt lạnh lẽo của đố lối thâm trầm quan sát cô nhấc ống nghe lên Y hạ nói bằng giọng nói hết sức nhẹ nhàng Đố lối Ông chắc còn nhớ tôi chứ <cười> cô là con gái của Nhược Y Lam Đúng vậy Ông có thích món quà mà tôi tặng cho ông không Tôi biết ngay là cô dở trò <cười> Đây chỉ là quà gặp mặt Còn có thứ khác thú vị hơn rất nhiều Y Hạ đưa điện thoại ra trước mặt đỗ lỗi Đôi mắt lạnh lẽo nhìn vào màn hình Vẻ lãnh đạm biến mắt Trong đáy mắt hiện lên sự hung bạo Ông ta tức giận đập mạnh tay xuống bàn Khiến cho người canh giữ hoảng sợ Vội vàng chạy tới giữ lấy ông ta Y hạ khẽ cười, ngón tay thôn dài chỉ vào ông nghe, đỗ lối nhấc ông nghe lên, đôi mắt như muốn ăn tươi nước sống cô ngay lập tức. Còn khốn, mày dám làm vậy với con gái tao. <cười> vậy năm đó sao ông lại dám làm vậy với cả mẹ tôi? Là mẹ con mày không biết xấu hổ, không biết tốt xấu nên mới bị như vậy. Thừa nhận rồi sao? Muốn tao tự nhận tội ư? Nhược y hạ, mày nằm mơ đi. <cười> Cũng không giao Ông đối với mẹ tôi thế nào thì tôi sẽ là đối với ông tận mắt chứng kiến tôi trả lại cho đỗ Hạ Vi như thế đấy. Mày dám? Chưa nói hết câu. Hạ Vi đã đứng lên mà rời đi. Khẽ hít một hơi thật sâu. Cô biết tiếp theo bản thân sẽ là gặp nguy hiểm. Nhưng đó là cách duy nhất để ông ta nhận tội. Cô Nhược. Cô làm hắn kích động như vậy sẽ rất nguy hiểm. Chúng tôi chỉ có thể tạm giam hắn trong 24 giờ mà thôi. Khi hắn được thà ra tôi sợ... Cảnh sát trưởng, đó là điều tôi muốn. Ông có nghe câu chó cùng rứt rậu không? Ý cô là... Quý vị và các bạn thân mến, chỉ còn một tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi. Nguyễn Hoa rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ quý khán thính giả. Like, chia sẻ video, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập truyện cuối cùng của bộ truyện này.